Chương 4 Một người bạn của tôi tôi có một người bạn tên là An Nhiên An Nhiên giống như tên của hắn Hài lòng trong mọi hoàn cảnh Chúng tôi gặp nhau cũng là ngẫu nhiên Năm ấy sau khi trấn trên của chúng tôi Đổ mưa to suốt hết một tháng Rốt cuộc xảy ra lỡ đất Vốn là một thôn trấn không lớn Cơ hồ tất cả nhà cửa đều bị đổ sập có không ít người đã bị chôn ở dưới lớp đất bùn và trong đó có cả cha mẹ của tôi nhà của chúng tôi tự hồ chỉ có tôi may mắn là thoát được tôi không còn chỗ nào để đi mà xùi quỷ khiến đi đến một thôn nhỏ của lâm huyện thôn này địa thế cao vẫn chưa có gặp họa thật sự vô cùng may mắn Sau đó tôi gặp An Nhiên Cũng ở lại nhà của hắn Người nhà của hắn tự hồ Cũng không quan tâm đến việc Trong nhà có thêm một miệng ăn An Nhiên sắp xỉ với tuổi của tôi Và chúng tôi trò chuyện rất là hợp với nhau Cơ hồ như là hình với bóng Hắn với tôi nói không ngớt chuyện Và cái gì cũng đều nói cho nhau nghe An Nhiên nói là hắn ta có một người cậu đã chết năm ngoái, chết muộn hơn ông ngoại của hắn đúng một năm. Cậu hắn khi còn sống đối xử với ông ngoại của hắn không được tốt lắm. Mùa thu hàng năm, thu hoạch hoa màu đều là người đoạt thành quả của ông ngoại hắn đầu tiên. Năm năm trước, phá cái nhà cũ xây lại nhà mới. Cũng không để cho ông ngoại bà ngoại hắn đến ở, để cho hai ông bà phải ở một căn nhà tranh ở bên cạnh ngôi nhà mới. Mặc dù là như thế, trong mấy người con của ông ngoại, người ông yêu thương nhất vẫn là cậu hắn. Hai năm trước, ông ngoại hắn bị té ngã, không kịp thời chữa trị và cứ như vậy đã qua đời. Một ông lão vốn cường tráng, thân thể khỏe mạnh, có thể vật chết được một con hổ sau khi bị té gãy chân, vết thương bị nhiễm trùng, và ai cũng không ngờ được ông ta chết một cách dễ dàng đến như vậy. Đằng lúc ông ngoại hắn đang hấp hối, cậu hắn trái lại mỗi ngày đều đến thăm, nhưng ông ngoại hắn sợ làm lỡ công việc của con trai mình. Liền bảo cậu hắn là ở lại đêm Cứ mỗi lần đều sớm Bảo cậu hắn phải về nhà nghỉ ngơi Trùng hợp trong công ty của cậu hắn Sai cậu hắn đi công tác Cậu hắn liền không đến thăm ông cụ nữa Và cứ liên tục như vậy Ông cụ cũng chưa gặp mặt được lần cuối Sau này cậu hắn cũng bị té ngã Nghe nói lúc quét dọn vệ sinh Lào cử kiến không cẩn thận Bị té xuống Cũng lại bị gãy chân Và đến bệnh viện xem Bác sĩ kiểm tra nói là không nghiêm trọng lắm đâu Chỉ cho bó bột Rồi về nhà tỉnh dưỡng Tục ngữ nói Thường gần Động cốt 100 ngày Cậu hắn dưỡng đúng 3 tháng Cũng không chuyển biến tốt Mà trái lại càng ngày Lại càng nghiêm trọng hơn Lại đi đến bệnh viện kiểm tra Nhưng kiểm tra không ra được chỗ nào không đúng Và cứ như vậy kéo dài suốt một năm Và cứ chết dần, chết mòn Cậu hắn chết Mở hắn cảm thấy cái chết của chồng mình rất là kỳ lạ Muốn đi tìm Đại Tiên ở thôn bên cạnh Và Đại Tiên nói rằng cậu hắn từ lúc trên cửa sổ té xuống Là vì có một nữ quỷ đã kéo chân gã xuống Bằng không, ông ngoại hắn đang ở đó còn kéo con trai mình Cậu hắn nói không chừng đã ngã chết tại chỗ Nhưng nữ quỷ kia vì oán khí thật sự quá nặng Cứ quấn quýt lấy cậu không buông tha Không hại chết cậu hắn tại chỗ Nhưng cuối cùng vẫn là kéo chết người Lời tuy là thế, nhưng người trong thôn đều thích truyền Ông ngoại hắn Bởi vì thật sự quá yêu mến đứa con trai này Cho nên là muốn đem cậu hắn mang đi theo cùng Nhưng mà chân tướng sự tình Ai cũng không thật sự biết được Cái loại chuyện này từ trước đến nay Thà tin là có còn hơn là không Xong tôi nghĩ là lời An Nhiên nói Cũng có vài điểm quá sức mơ hồ Sau này An Nhiên còn nói đến ông nội của hắn Ông nội của hắn cũng đã qua đời, lúc còn sống có một thời gian dài sống cùng nhà với hắn, ngủ ở căn phòng cách vách của hắn. Nhà bọn họ thường sao tiết thanh minh, sẽ giết heo ở trong nhà nuôi. Mọi người, cả gia tộc sẽ tới nhà của họ để ăn thịt heo, và tập tục này thôn chúng tôi hình như là cũng có. Hiện giờ là năm thứ hai sau khi ông nội hắn qua đời. Nhà bọn họ cũng có giết heo Sau đó các thần thích cũng đều tụ hợp lại tại nhà của hắn Một nhà cô cả Hắn ở phòng trước kia ông nội hắn ở Cũng ngủ ngay cái giường của ông nội hắn ngủ lúc còn sống Buổi tối Em họ ba tuổi của hắn bởi vì tuổi còn nhỏ nên ngủ sớm Cô cả của hắn trước hết là ôm con trai đến giường Chẳng ngờ đứa con trai nó lại đột ngột tỉnh dậy. Nó ngồi trên giường quay về hướng không khí, không ngừng hô lên. Ông nói, ông nói. Hắn nói lúc ấy, hắn cũng có ở đó. Và biểu hiện của em họ của hắn khiến người nhà đều rất là sợ hãi. Những người lớn đều nói là ông nội hắn cũng muốn trở về ăn thịt heo. song vì nhà hắn nhỏ không có nhiều phòng, Và đêm hôm đó cả nhà cô cả của hắn vẫn không thể đổi phòng được. Cũng chẳng đổi giường được và cứ như vậy qua một đêm. Và sáng ngày thứ hai thức dậy, cô cả hắn nói là thắt lưng của mình sao lại đau kinh khủng. Cô cả hắn trước kia cũng không có bệnh đau thắt lưng. Sau khi sanh em họ hắn thì xương cốt cũng khỏe mạnh. Nhưng mọi người đều biết là ông nội hắn lại có cái bệnh đau thắt lưng. Sau này cô cả hắn trở về nhà mình Thắt lần đau nhất đã hết Cô cả của An Nhiên kỳ thật là một người đáng thương Tuổi còn trẻ, chồng lại xảy ra tai nạn xe và chết Còn chưa có kịp sanh con Dựng lớn trước của hắn cũng là người ở trong thôn này Sau khi gặp chuyện không may Cô cả hắn chỉ có ở một mình Ở trong căn nhà ngối hai tầng Nhưng buổi tối mỗi ngày ngủ trên giường, trùng quỳ vẫn cảm thấy có ai đó cứ đè lên trên người của cô. Có lẽ đây chính là quỷ áp giường mà người ta thường nói. Xong cô cả hắn đoán là giường lớn của hắn đã trở về. Mặc dù hồi vợ chồng, nhưng dù sao cũng đã âm dương cách biệt. Cứ mỗi đêm quấy rầy như vậy, cô cả hắn cũng có chút chịu không thấu và dứt khoát từ trong phòng chuyển ra. Cô cả hắn dù sao cũng còn rất trẻ. Xã hội hiện tại so với quá khứ đã văn mình hơn, không ít. Liên có người đến giới thiệu đối tượng cho cô cả. Đối phương lớn hơn cô cả đến 7 tuổi. Vợ chết, lại không có con cái. Hoàn cảnh hai người lại tương đương nên nói chuyện với nhau rất hợp và cảm tình nóng lên rất nhanh. Người nam nhân này chính là dựng cả hiện tại của An Nhiên đã kết hôn với cô cả 4 năm trước và 3 năm trước có con chính là em họ của hắn. Cô cả hắn ngẫu nhiên nhắc tới lúc đầu khi còn đang hẹn hò với dựng cả hiện tại của hắn có phát sinh ra một chuyện. Ngay đó trời nóng cô cả hắn tan tầm sớm trở về liền đến nhà dựng cả của hắn. Dựng cả hắn khi đó đã đem chìa khóa nhà giao cho cô, cho nên cô có thể tự tiện mở cửa đi vào. Ngày đó Dượng Cả trở về rất là muộn. Cô Cả hẳn đã nấu nướng xong một buổi trưa. Vẫn không thấy Dượng trở về, cũng có chút mệt mỏi, buồn ngủ, nên cầm cái chiếu ở trong phòng ngủ Dượng tới căn phòng gần cửa nhà, trải xuống dưới sàn rồi đi ngủ. Bởi vì cả hai còn chưa có kết hôn cho nên cô cả hắn mới không muốn ngủ ở trên cái giường của đối phương. Trong lúc mơ màng, cô cả hắn cảm thấy trên người mình lành lạnh, dường như là có người đang dẫm qua người mình. Trong lòng cả kinh nhanh chóng mở mắt ra nhìn, nhưng lại thấy có cái gì đó ở trong phòng. Từ đó về sau cứ cách quản vài ngày. Cô cả hắn ngủ trong phòng kia đều cảm thấy có ai đó cứ dẫm lên người mình. Liên hỏi dướng cả hắn chuyện này, nói có phải là nàng thường xuyên trở về nhà hay không? dướng cả hắn liền thẳng thắn nói là vợ đã chết của mình, thường xuyên hay về nhà. Nhưng khi nàng còn sống thì tính tình cũng lường thiện, cho nên sau khi chết chắc cũng không hại người. Mặc dù như thế cô cả của An Nhiền vẫn có chút, Hơi sợ. Sau khi tái hôn liền cùng với dựng cả hiện giờ của An Nhiên, đến nội thành để định cư, và cũng tìm một công việc ở trong nội thành, rất ít khi quay trở về thôn. Tôi cuối cùng oán giận An Nhiên, thích nói những thứ quý thần để hù dọa người ta. Hắn liền chê cười tôi, nói tôi là đứa nhát gan. Tôi liền kỳ quái, Người nhà bỏ họ làm sao lại dễ dàng đụng tới cái thứ không sạch sẽ như vậy nhỉ? An Nhiên cũng không thể nói là tại sao Nhưng An Nhiên nói kỳ thật hắn mới là người gặp loại chuyện này nhiều nhất ở trong nhà Hắn nói, hắn không chỉ có thể cảm giác được mà còn có thể chứng kiến một cách rành rành Tôi cười nói hắn lại bắt đầu muốn dọa tôi nữa rồi Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ biết mỉm cười nhìn tôi